Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 581, Hắc Xác Lão Tổ. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyzi chiến bảo phát hết sức đột nhiên cũng hết sức mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, thánh nhân, Phượng Hoàng, Yêu Hoàng cũng là gia nhập vào. Chí bảo nổ vang, thêm vào mười tồn vĩnh hằng thần vệ. Trong khoảng thời gian ngắn Đinh Nhạc bốn người dĩ nhiên cùng hát xác tộc cường giả đánh cách lực lượng ngang nhau. Trong này, Đinh Nhạc chiến công huy hoàng nhất, thiên đạo gia trì. Để sức chiến đấu của hắn cho dù là tạo hóa Đỉnh Phong cũng không ngăn được kế tục. Mà Đỉnh Phong trở xuống, thì càng là không có chống đối chi lực, không cần thiết chốc lát. Đinh Nhạc chính là chén giết mẩy. Tám vị tạo hóa cảnh tu sĩ Thánh kiếm sắc bén Căn bản không ai bằng Chính là hắc xác tộc vực chủ cũng là bị hắn trọng thương mấy người Công đức thật nhiều Đinh nhạc tặc lưới nhìn lướt qua trong cơ thể nhiều công đức kim quang Không khỏi tâm hâm lại Hắn mỗi chém một vị tạo hóa cảnh tu sĩ Đều có thể thêm ra rất nhiều công đức Hơn nữa phân lượng không ít Cho dù là táo hóa cảnh cũng sẽ không không nhìn. Đinh nhạc này một phen hạ xuống. Trong cơ thể công đức kim quang nhiều đều muốn mạo ra ngoài thân thể. Vây giết hắn. Hắc giác tộc vực chủ gầm lên. Nhất thời. Một đám táo hóa hậu kỳ tổng thêm mấy vị vực chủ đều là sông tới. Liên thủ công dích. Thần quang vô lượng. Cho dù là đinh nhạc. Cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Thân hình chuyển động. Tìm một ít quả hồng nhúng xoa bóp. Đinh nhạc bốn người dũng không mà khi. Thêm vào mười tôn bất tử bất diệt vĩnh hằng thần vệ. Hắc xác tục một đám cường giả cũng là bị mạnh mẽ chặn ở đây. Đại chiến không ngừng nhỉ. Bất quá trong chút lát. Hắc xác tục một đám cường giả liền vẫn lạc một phần ba tạo hóa cảnh tu sĩ. Đặc biệt một ít tạo hóa sơ trung kỳ tu sĩ Đều là bị nhanh như tia chớp đánh giết Giết Hắc xác tộc mười mấy vị vực chủ gào thét Rồn dập hiện ra nguyên hình thân thể khổng lồ Hắc giác phá thiên Nắm giữ cực cường uy năng Cho dù là đinh nhạc cũng là trên người xuất hiện mấy cái hố máu Khó có thể chống đối Ba người kia càng là máu nhuộm quần áo Chịu đến trọng thương Lùi về sau Đinh nhạc quát lên Nhất thời Bốn người thoát khỏi hắc giác tộc cường giả Trở lại tự thân trong thiên địa Vận chuyển thiên địa Đại trận liền thiên Tiên Quang cuồn cuộn một mảnh Ngăn cản hắc giác tộc Tức khiến cho bọn họ cường giả đông đảo Cũng không thể trong thời gian ngắn đánh vỡ đảo phòng tuyến này đen trùng thiên hạm ra cho bản tỏa đánh tan nơi này Có vực chủ gầm lên Không đến bao lâu 18 tỏa đen gịp như mực to lớn chiến hạm nối đuôi nhau mà ra Hoành ở trong đường hầm Khí thế ác liệt Để đinh nhạt đều là không khỏi cao mày Oanh Một tỏa chiến hạm vọt tới bàn bạc thể xác uy thế vô song Nổ vang một tiếng cùng yêu hoàng 10 ngày thiên chạm vào nhau Nhất thời Vô biên hỏa diễm phá nát Yêu hoàng toàn bộ thiên địa đều là không khỏi lay động mấy lần Nội bộ 18 9 ngày càng là chân hỏa tung tói Hoàng động không ngừng Thật giống muốn rơi xuống đại địa như thế Tùng tùng tùng Yêu hoàng thôi thúc hốn đổn chung Thiên đạo chi lực chen chút mà vào Toàn bộ hốn đổn chung cũng thể hiện ra trấn áp hốn đổn vô biên quy năng Trợ yêu hoàng ngủm đỉnh thiên địa Không đến bao lâu Đinh nhạc mấy người cũng đều chịu đến chiến hàm xung kích Nhưng như vậy bị động phòng thủ cũng là thực sự rất ức Cho dù mọi người đều có thiên đạo chi lực làm chống đỡ Nhưng cũng là có chút không chống đỡ được Liện không cần nói làm sao chữa thương Khôi phục sức chiến đấu Như vậy không phải biện pháp Muốn phế những thứ đồ này Thiên sứ thánh nhân gầm lên truyền âm Muốn ra tay Ta đến Đinh nhạc nói rằng Đem hiếm hoi còn sót lại một ít sinh cơ thảo đều cho dùng Sau đó Thân hình hơi động Đinh nhạc chính là xuất hiện một tòa chiến hàm cảnh Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị. Thánh kiếm vung lên. Một đảo trống trời kiếm khí chính là trực chén mà xuống. Nổ vang một tiếng. Tòa này trùng thiên hạm chính là nước ra sụp đổ rồi. Bên trên hắc xác tục tu sĩ không một may mắn còn sống sót. Muốn chết. Nhưng vào lúc này. Xa xa. Có bầy. Tám vị táo hóa đỉnh phong cường giả cùng nhau xuất hiện. Ánh mắt lạnh léo âm trầm Ra tay nhanh chóng Nổ vang một tiếng Đinh nhạc bị đánh bay ra ngoài Tiên thể đều là nước ra Máu tươi tràn ra Cút Đinh nhạc hét lớn Vô thượng thần thông cuồn cuộn mà rơi Nổ vang một tiếng Những này vực chủ đều là bay ngược ra ngoài Mà nhân cơ hội này Đinh nhạc trên người hào quang lấp rõi Ba bóng người nhanh như tia chớp suốt kích Cầm trong tay mạnh mẽ chí bảo Nổ vang từng trận Lần thứ hai đánh nát ba tòa trùng thiên hàm Lần này còn lại trùng thiên hàm nhất thời đều là cuốn quyết rút lui Không dám để cho Đinh Nhạc tới gần Thấy này Đinh Nhạc cũng không truy hít trực tiếp quay người trở về thiên địa Trước tiên dừng lại đi Lần này Hắc giác tộc rất nhiều cường giả cũng là đình chỉ công kích, mang người lùi về sau đến khoảng cách nhất định, cũng là muốn lấy hơi. Bất quá các loại trờ nhìn một chút những người còn lại hậu. Hắc xác tộc mấy vị vực chủ cũng là không khỏi gào thét vài tiếng, này một phen hạ xuống. Bất quá ngăn ngắn chút lát, hắc xác tộc tử thương cũng đã xem như là có chút thương gân động cốt. Tạo hóa cường giả đi rồi 1 phần ba Tuy rằng đều là một ít sơ trung kỳ tạo hóa cảnh Nhưng hắc xác tộc bản thân gốc gác cũng không thế nào giàu có a Một cách tạo hóa cường giả đều là bao nhiêu năm mới tính gộp đi ra Điều này cũng tốt Một thoáng suýt chút nữa bồi cách lộn trồng vó lên trời Ở lối đi kia ở ngoài Máu tươi chi toái thể trôi nổi ở một khu vực Toàn bộ khu vực Đại chiến lưu lại khí thế lần trốn Đều là một hồi gió tanh mưa máu phòng chừng nếu là có hốn nguyên cảnh tu sĩ bước vào đều sẽ bị cái kia cuồng bạo khí thế xếp chết Đúng là chiếm không nhỏ tiện nghi Đinh nhạc ngồi xếp bằng đỉnh cao bên trên Sắc mặt hơi trắng bịch Thiên đảo chi lực không ngừng nghỉ chút nào cỏ rửa thân thể Nhanh chóng khôi phục thương thí Bất quá tuy rằng chịu chút thương Nhưng dù gì cũng là cho đối phương một cách đón đầu thống kích Để bọn họ cũng rõ ràng rõ ràng này hồng hoang thiên địa cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện mặt bọn họ nhào nặn Hừm thời gian thay đổi dĩ nhiên thành hốn độn thời gian Đinh nhạc lại nhếu nhếu mày Đối với thời gian biến hóa có chút kinh ngạc Này còn ở hồng hoang thiên địa khu vực đây Dĩ nhiên thay đổi Đen áp thi sau khi rời khỏi đây lùi một ít Đinh nhạc mới tính toán ra cũng là này một mảnh cùng hỗn độn chi địa liên kết khu vực thời gian cùng hỗn độn nhất trí Những nơi khác Vẫn là hồng hoang thời gian Thời gian dài điểm Cũng có thể cho hồng hoang tu sĩ một chút thời gian Không phải vậy nếu như triệt để cùng hốn độn chi địa nối đường dây Phỏng trừng toàn bộ hồng hoang thời gian đều sẽ phát sinh biến hóa Mất đi cách này ư thế Hồng hoang càng là đáng lo Đinh nhạc cao mày Trong lòng không dám thả lỏng Ánh mắt nhìn phía xa xa lối đi ghia bên trong trùng thiên hạm Biết trận chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy Sau một ngày Cái kia đường hầm to lớn đột nhiên nổ vang chấn động Bốn vách tường đều là ánh sáng lưu chuyển Lộ ra trầm trọng khí thí Điều này đại biểu cái này thông đảo đã triệt để vững chắc xuống Như vậy Thắc giác tộc vị kia chân đảo bá chủ là có thể giành tay Quả không phải vậy Không đến bao lâu Trong đường nối một bóng người lặng yên không một tiếng đồng đi ra Cả người nhàn nhạt ánh sáng bao phủ Chỉ có ánh mắt biểu lộ mà ra Có vẻ rất hờ hứng Nhìn về phía bốn vùng thiên địa dường như không có gì Sám xếp lão tổ tổ người Mảnh này chứng đảo nơi hết thầy sinh linh đều nên chôn cùng Không để lại một người Hắc giác tộc lão tổ mở miệng nói rằng Lời nói bình thản Nhưng rơi vào đinh nhạc mọi người bên tai Nhưng là dường như kinh thiên lôi minh Thanh âm này như thiên lệnh Thật giống hắn nói muốn tất cả mọi người chôn cùng Tất cả mọi người đều nên chôn cùng giống như vậy Khiến người ta sẽ không nhìn được cuối đầu chờ chu